Sát đế nhất thờ nhập vào thân thể kim đại vũ. Một ý chí cường hãn từ trong thân thể kim đại vũ phát ra. Ẩm, um, xung quanh kim đại vũ đột nhiên lan truyền ra một sóng khiếp, rõ ràng tu vi đã tăng cao tới cực điểm. Kim đại vũ nhắm mắt cúi đầu qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở mắt ngẫm đầu lên. Ẩm, um, trong hai mắt kim đại vũ bắn ra hai quan mang hung hãn. Quanang mang sông thẳng ra trùng kích khiến hư không trước mắt rung động mạnh. Trạm tiên phi đau quả nhiên không tầm thường. Huuyệnất tự thở dài nói: “Sát đế hóa thân vào kim đại Vũ ngật đầu một cái: Diêm đế ta không biết ngươi chuẩn bị thế nào rồi, nhưng ta phải nói cho ngươi biết. Đến lúc đó, đại khí Tôn sẽ có ba đại tuyệt thế thần binh Sát Đế Trịnh Trọng nói, Ồ, một cái chính là do bảy huynh đệ chúng ta hợp nhất, hóa thành một hợp thể tuyệt thế thần binh. Thứ hai là bảy đằng yêu hợp nhất, hóa thành một hợp thể tuyệt thế thần binh. Cái thứ ba, là thần sơn bảy màu cũng sẽ hóa thành một hợp thể tuyệt thế thần binh. Tất cả đều là thập thức trọng thiên định phong. Ta nghĩ, Đại khí tôn sẽ nạp lấy tất cả khí vận trong thiên hạ. Lấy khí vận để tẩm bổ cho ba tuyệt thế thần binh này. Chỉ chờ mong nhờ vào đó khiến tất cả trùng chích thập bác trọng thiên. Sát đế nói. Ồ! Thập bát trọng thiên sao? Trong mắt nhân thân diêm xuyên nhất thời cứng lại. Bây giờ còn có thời gian, diêm đế mau chống đi. Sát đế nói. Ta biết rồi. Nhân thân diêm xuyên ngật đầu một cái. Đại khí tôn suốt thế, khí vận trong thiên hạ đang cùng cùng di chuyển. Tất cả khí vận ở bốn đại thế giới đều đang chạy xuôi về phía Trung Thiên Châu của thế giới thứ nhất. Khí vận cùng cùng giống như một sông lớn lao nhanh đến. Dĩ nhiên, trên bầu trời Trung Thiên Châu phát ra vô số kim quang khí vận ngập trời. Khí vận của một đám thiên giới ngày xưa so với nơi này thật sự cách biệt rất xa. Các đại thư viện càng không ngừng vang lên những tiếng kêu. Khí vận khắp trời trong chết mắt đã trôi đi hết sạc. Thế giới đại ác, thế giới đại thiên cũng còn đỡ. Lúc này tại dương gian của thế giới đại thiện hết sức hỗn loạn. Rất nhiều đế vương lúc này cũng không biết phải làm thế nào. Trong thiên hạ có thể khóa lại khí vận chỉ có một đám thiên giới và giáo trường Đông Phương. 20 ngày rất nhanh đã đến. Nhân thân Diêm Xuyên ngẫm đầu nhìn Kim Long khí vận đang giải du trên bầu trời. Người bạn trung thành ngày xưa của mình lúc này lại muốn thần phục Đại Khí Tôn. Con dân thiên hạ Đại Trăng dơ tay phải của các ngươi lên cho trẩm mượn lực lượng. Diêm xuyên quát to một tiếng Âm Nhất thời âm thanh diêm xuyên truyền thiên hạ Lúc này con dân đại trăng đối với diêm xuyên cực kỳ tín phục Nhanh chóng dơ tay phải lên Lực lượng cuồng cuộn nhanh chóng tuôn ra Xong thẳng tới kim long khí vận tại Hàm Dương Âm âm âm Lực lượng cuồng cuộn rót vào Đồng thời mang theo ý chí của con dân thiên hạ đại trăng Kim Long khí vận lớn thêm gấp mấy lần. Ngang. Kim Long khí vận đau khổ rứt gào, muốn tránh thoát cổ ý chí của thiên hạ vạn dân tràn vào trung thiên châu. Nhưng ú chí của vạn dân quá mức cường đại, lớn mạnh xung quanh Kim Long khí vận. Âm. Lực lượng cùng cụm xông thẳng đến chỗ Diêm Xuyên. Thân thể Diêm Xuyên đột nhiên lớn lên. Chân Diêm Xuyên đạp hai tế đàn đại đế, khóa lại lực lượng, nhìn về phía trung thiên châu. Cõi âm, đại tần thành Cương Thi Diêm Xuyên cũng triệu tập lực lượng thiên hạ, khóa khí vận lại nhét vào trong thân thể. Mơ Dương, mở. Hủy Cúc tử quát to một tiếng. Âm. Cương Thi Diêm Xuyên bị Hủy Cúc tử dùng phong thủy thuật truyền vào Dương Giang. Hai Diêm Xuyên mang theo lực lượng cùng cuộn Đây, nhân thân Diêm Xuyên quát to một tiếng, ầm. Nhân thân Diêm Xuyên cương thì Diêm Xuyên trong nháy mắt đã phóng về phía Trung Thiên Châu. Cùng lúc đó, Bác Ngoại Châu, Trung Sơn nạp lực lượng một giới vào trong thân thể cũng đạp không phóng về phía Trung Thiên Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 12 chương 254 quần hùng hội tụ Trung Thiên Châu Hoang Đông Bắc Châu, Đông Phương bất bại để liên thần nuốt khí vận khắp trời vào, phóng về phía Trung Thiên Châu Nam Ngoại Châu tướng thần quan sát một chút cũng đạp không tiến về phía Trung Thiên Châu Mỗi cường giả đều nhanh chóng la về phía Trung Thiên Châu Trong Trung Thiên Châu Đại khí tôm ngồi ở bên trên một đá hoa sen trắng Lấy ngón tay vung lên kéo vô số khí vận để sử dụng Cách đó không xa Sơn thần bảy màu chi làm bảy khối Nhanh chóng phát ra một tiếng nổ vang Âm um, Thần sơn bảy màu chạm vào nhau Vô số khí vận phía trên bị tiếp dẫn xuống Lực lượng vô tận hội tụ Sơn thần tỉnh lại Đại khí tôn thẳng nhiên mở miệng nói Âm âm âm Thần sơn bảy màu phát ra tiếng nổ vang A Một tiếng rống to xông ra khắp thiên điện Tất cả thiên hạ dương gian đều bỗng nhiên chấn động Khí vận cuồng cùng nhất thời có gần một nửa bười nhét vào trong đó Dần dần, một khuôn mặt ngâm đen lộ ra Đó là lão già tóc hoa rơm Tuy rằng khuôn mặt già nuôi, nhưng thể trạng lại cực kỳ cường tráng. Thân hình vừa ngưng tụ ra, liền tỏa ra một khí thế hung ác ngập trời. Khí thế hung ác ngập trời vừa ra, vô số đệ tử thần giới ở khắp nơi đều quỳ sát xuống. Sơn thần đạt chân xuống. Âm âm âm! Tất cả cương vực trung ương nhất thời có vô số núi đá bay vút lên trời. Giống như trời đáng thao túng những dãy núi trong thiên hạ vậy. Sơn thần tuyệt thế thần vinh bái kiến chủ thượng. Sơn thần cung kính nói. Đại khí tôn gật đầu một cách, lại vung tay lên. Nhất thời lại có khí vận xông thẳng vào bảy đằng yêu. Âm âm âm. Bảy đằng yêu nhanh chóng dung hợp khí vận cuồn cuộn vần quan. Âm âm âm. Bảy đằng yêu hợp nhất dần dần hóa thành một nam tử dáng dấp thanh tú. Quanh thân nam tử tỏa ra khí thế hung ác giống như sơn thần. Nam tử này vung tay lên tại cương vực trung ương nhất thời có vô số sợi mây bay vút lên trời. Trong nháy mắt tất cả cương vực trung ương đổi thành màu xanh. Đằng thần tuyệt thế thần binh bái kiến chủ thượng. Đằng thần cung kính nói. Đại khí tôn ngật đầu một cái bộ dạng khá thoải mãn. Đám người hồng vân thiên mâu cung kính đứng ở trước mặt đại khí tôn. Hợp nhất đi. Ta đã ngửi được khí tức của mệnh số rồi. Đại khí tôn trịnh trọng nói. Mệnh số sát xuất hiện sao? sắc mặt mộng tam sinh lập tức biến đổi. Tuy nhiên trừ thân thể ngây dại của sát đế ra. Sáu người khác rất nhanh lập tức cung kính nói. Vâng. Bảy người đồng thời tụ lại một chỗ. Âm. Lại có vô số khí vận sông thẳng xuống tất cả tràn vào trong thân thể của bảy người. Âm âm âm. Hào quang vô tận tỏa ra trên người bảy người. Dưới rung động mãnh liệt, hào quang chói mắt khiến người ta không nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Âm. Vô số khí vận hơi thu lại, để lộ ra quang cảnh bên trong. Bảy người dễ nhiên biến mất không thấy bóng dáng, hóa thành dáng dấp của một thiếu niên áo bào vàng. Thiếu niên với mái tóc vàng, phía sau lưng có mang theo một hồ lô màu vàng kim. Tuyệt thế thần binh kim cương, bái kiến chủ thượng. Thiếu niên áo bào vàng cung kính cuối đầu nói. Sơn thần... Đằng thần Kim Cương cung kính đứng ở trước mặt Đại Khí Tôn. Một vài người trong thiên hạ giữ lấy rất nhiều khí vận không tha. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến các ngươi không thể hoàn mỹ thăng cấp tới thập bác trọng thiên. Tiêu diệt bọn họ cướp đoạt khí vận các ngươi sẽ có thể lên tới thập bát trọng thiên. Đại Khí Tôn trịnh trọng nói. Vâng. Ba người lên tiếng trả lời. Tuy nhiên, tuy là thập thất trọng thiên, các ngươi cũng đã đạt tới trạng thái viên mạng đỉnh phong, thêm vào thể chất đặc biệt, đủ để có thể chống lại thập bát trọng thiên. Đại khí tôn thỏa mạng nói, tạ ơn chủ thượng chế luyện. Ba người cung kính nói, thuộc hại nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chủ thượng. Mau chống tiêu diệt những kẻ đang giữ khí vận trong tay Để tăng cường cho bản thân Sơn thần trịnh trọng nói Không cần, bọn họ đã tới Đại khí tôn cười nhạt nói Nói xong liền thấy từ phía đông có hai đạo thân ảnh đến trước tiên Đó chính là hai diêm xuyên của đại trăng Chân đạp tế đèn đại đế trong nháy mắt đứng ở trước mặt đại khí tôn Ẩm um. Gió to cuồn cuộn thổi qua, hạo nhiên chính khí ở xung quanh chợt dao động. Kiếp này, tuy rằng đại khí tôn đem khí vận tặng cho ba tuyệt thế thần binh, nhưng vẫn có vô tận hạo nhiên chính khí giữ lại để sử dụng. Diêm xuyên, ngươi còn dám tới đây sao? Kim cương lương mang hồ lô vàng lạnh lùng nói. Xung quanh vô sáu cường giả của thần giới muốn vọt tới Nhưng Diêm Xuyên phát ra khí thế quá mức cường đại Ngoại trừ ba đại tuyệt thế thần binh, bất kỳ ai cũng không có cách nào tới gần được Diêm Xuyên quan sát ba đại tuyệt thế thần binh trước mặt một chút, cuối cùng lại nhìn về phía đại khí tôn Mặc dù là đại khí tôn, nhưng đó lại là thân thể của tử tử Trong mắt Diêm Xuyên chật hiện lên vẻ đau xót. Đại khí Tôn Nhân thân Diêm Xuyên trịnh trọng nói Ngươi lại không chết sao? Quả nhiên là biến số. Đại khí Tôn thẳng nhiên nói Mười đại thần thú đều là biến số Tất nhiên thần thông của mỗi đại thần thú đều là phạm trù biến số. Ta muốn đa tạ đại khí Tôn lần trước đã chẳng thèm ngó tới. Tuy nhiên, lần này, lại không có cơ hội đó đâu. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ồ! Đại khí tôn thẳng nhiên nói. Kỷ thứ nhất. A cường giả kỷ thứ nhất thân hóa thiên hạ, vốn là tính ngưỡng của thiên hạ. Giống như đại khí tôn ngươi kiếp này đoạt thân sống lại trừ ta ra, ngươi vốn được thiên hạ kính ngưỡng. Nhưng đáng tiếc. Ngươi muốn thu hồi tất cả khí vận của thiên hạ. Phá hoại căng cơ các thế lực lớn trong thiên hạ. Kính ngưỡng liền biến thành tự địch. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Khí vận trong thiên hạ vốn chính là ta. Đại khí tôn trịnh trọng nói. Ta biết. Nhưng đáng tiếc ngươi đã truyền ra làm sao có thể lại thu hồi được. Giống như phú ông phạm nhân. Đem tiền bạc của chính mình chia cho mọi người. Hiện tại lại muốn đoạt về. Chẳng phải cũng bị mọi người coi là kẻ thù sao? Diêm xuyên cười nói. Trong lúc đang nói chuyện từ bốn phương tám hướng từng chùm sáng sông thẳng đến. Âm, âm. Đám người đông phương bất bại. Liên thần. Trung sơn. Võ chiếu. Tướng thần. Hoàng Kim Đại Đế, Kim Đại Vũ, Hoàng, Minh Hà Lão tổ đều lần lượt đạt không bay đến. Chư Hùng đã đến cúm lên từng trận gió bão. Một khí tức mạnh mẽ hội tụ tại cương vực Trung Ươm. Võ Chiếu Vốn không chuẩn bị đến cương vực Trung Ươm. Mặc dù khí vẫn không nghe theo sự khống chế của mình, nhưng đại khí tôn quá cường đại. Làm sao có thể ngăn cản được Nhưng nhìn thấy cường giả trong thiên hạ đều đến đây Võ chiếu rốt cục cũng đến đây Ra tay hay không ra tay là một chuyện Nhưng có tới hay không là một chuyện khác Diêm xuyên đích thân tới mời Lúc này quần hùng trong thiên hạ đều đã hội tụ Mặc kệ kết quả như thế nào Khẳng định đều chấn động thiên địa Nếu như thắng được đại khí tung Vậy thiên giới đại chu tất nhiên sẽ không còn lo lắng về khí vận trong thiên địa. Nếu như đại khí tôn bại trận, khí vận trong thiên hạ nhất định phải phân chia lại một lần nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Wow. 12 chương 255 quần hùng đấu trong vô cực. N. G.A.I. Uh, trừ võ chiếu ra, tướng thần cũng có suy nghĩ như thế. Lần này tướng thần đến đây cũng không phải để đánh bại đại khí tôn. Thậm chí, hắn căn bản không chuẩn bị nhúng tay vào trận chiến này. Có vô số người có tư tưởng như vậy. Diêm Xuyên cũng hiểu rõ tâm tư của những người này không giống nhau, nhưng Diêm Xuyên cũng không để ý. Ngay cả hoàng kim đại đế cũng vậy. Lúc trước sợ hãi đại khí tôn, đối với lời thỉnh cầu của sát đế đã nói một đằng làm một lẽo. Lúc này sao lại toàn lực đối chiến với đại khí tôn được? Đại khí tôn lạnh lùng nhìn nhóm người trước mặt. Đám hậu bối của các kỷ sao? Đại khí tôn thẳng nhiên nói. Trong ánh mắt đại khí tôn lón lên một vẻ khinh thường. Ba người này hẳn là tuyệt thế thần vinh của ngươi chứ Đại khí Tôn Ngươi vừa xuất thế có thể làm tốt được tâm lý chuẩn bị đối mặt với thiên hạ hiện nay sao Diêm xuyên lạnh lùng nói Đại khí Tôn nhìn về phía nhân thân Diêm xuyên Ngươi quả nhiên có chuẩn bị mà đến còn muốn đoạt lại thân thể của ta sao hư Đó là thê tử của ta, ta tự nhiên không thể nhìn nàng lưu lạc ở bên ngoài. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Đại khí tôn quan sát đánh giá một đám cường giả một lượt cuối cùng thản nhiên nói. Như vậy, đến đây đi. Cũng cho ta xem thử các kỷ đã sinh ra cường giả tuyệt thế thế nào. Cách đó không xa, Trung Sơn là người đầu tiên mở miệng nói. Kỷ thứ tư, thế giới đại thiên, khiêu chiến sơn thần. Hai mắt chung sơn hiếp lại trong mắt vắng ra một chiến ý. Ha ha, như thế tốt lắm. Đoạt khí vận của ngươi ta có thể trùng kích thập bác trọng thiên. Sơn thần nhất thời lên tiếng sang sẵn trả lời. Đại khí tung ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Diêm xuyên lại ném qua một ánh mắt cảm kích. Dù sao, Trung Sơn là người đầu tiên mở miệng. Lần này Đại hội Đồ Tôn mới chính thức bắt đầu. Kỷ thứ hai, giáo trường Đông Phương khiêu chiến đằng thần. Đông Phương bất bại thản nhiên nói. Đông Phương bất bại mở miệng, Liên Thần tiến lên một bước trừng mắt về phía đằng thần đối diện. Ha ha, Đông Phương giáo chủ. Liên Thần Đằng thần không để ý lắm. Đại khí tôn gật đầu một cái ánh mắt lại đảo qua trên người những người khác. Kỷ thứ tư, giáo trường bất tử khiêu chiến kim cương. Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Kỷ thứ tư, thiên giới đại trăng khiêu chiến kim cương. Kim đại vũ đột nhiên mở miệng nói. Kim đại vũ. Ha ha ha ha. Kim cương đột nhiên khinh thường cười to nói. Các ngươi giết tổ tiên ta cho dù ta phải chết cũng muốn báo thù cho tổ tiên. Kim Đại Vũ thù hận nói. Không biết tự lượng sức mình. Kim Cương lạnh lùng nói. Tiếp theo Kim Cương nhìn về phía Hoàng. Tiểu nha đầu, ngươi cũng muốn ra tay với ta sao? Kim Cương lạnh lùng nói. Hoàng cười lạnh, một đau ý lao ra. Âm. Đao ý cường đại vừa ra, hạo nhiên chính khí xung quanh nhất thời sụt đổ vô số. Sắc mặt một đám cường giả đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Hoàng trưởng thành quá nhanh đi. Chỉ còn lại bốn người tướng thần, Minh Hà Lão Tổ, Hoàng Kim Đại Đế, Võ Chiếu vẫn chưa mở miệng. Đại khí tôn thoáng nhìn về phía trên người bốn người. Diêm xuyên ở bên cạnh lại mở miệng nói. Không cần nhìn nữa. Là ta khiêu chiến ngươi. Ngươi! Đại khí tôn cảm thấy có chút sưởng sờ. Mấy người võ chiếu cũng kinh ngạc tới ngay người. Diêm xuyên. Khiêu chiến đại khí tôn. Trước đây không lâu, Diêm xuyên ở trước mặt đại khí tôn không phải không hề có lực đánh cả sao. Hiện tại còn dám khiêu chiến đại khí tôn. Nơi này là thiên địa chung của chúng ta. Chiến đấu một trận như vậy, thiên hạ tất nhiên sẽ sụp đổ vô số. Vậy chúng ta hãy vào trong vô cực. Diêm xuyên nói. Đại khí tôn thoáng cười quái dị một hồi cuối cùng gật đầu một cái. Âm! Um, một đám cường giả bay vút lên trời. Xông thẳng vào tinh không. Nhanh chóng lao xuyên qua thiên ma giới. Tiếp theo tiến vào trong vô cực. Trong thiên ma giới. Phục hy đạc không dẫn theo xà tinh tinh. Mạnh dung dung còn có một đám các thuộc hạ đứng ở trên đỉnh một ngọn núi cao. Nhìn chiến trường diễn ra bên trong vô cực. Vừa vào vô cực, chung sơn đã ra tay trước. Một thanh đại đao ầm ầm chém về phía sơn thần. Ngàn điều, vạn tầm sống. Dường như trong nháy mắt trường đao đã vung lên chém xuống cả vạn lần. Với quỷ tích tương tự nhau, chồng chất lên nhau, ầm ầm chém về phía sơn thần. Sắc mặt sơn thần trầm xuống, dưới chân đạt mạnh xuống. Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện từng ngọn núi lớn. Sơn thần dơ nắm đấm đánh về phía một đao của chung sơn. Ẩm, dưới va chạm cực lớn. Hàng ngàn hàng vạn ngọn núi lớn âm âm đổ nát. Lực lượng rất lớn. Sắc mặt sơn thần trầm xuống. Cũng không tệ lắm. Trung sơn trịnh trọng nói. Âm. Hai đại cường giả chiến đấu trước. Một phía khác liên thần Đạt hư không. Vô số hoa sen tỏa ra bên trong vô cực lao tới ba vây xung quanh đằng thần. Đằng thần vung tay lên. Vô số sợi mây từ bốn phương tám hướng nhô lên cúng về phía vô số hoa sen. Ẩm, um, biển hoa sen và biển sợi mây cùng đang xen vào nhau. Liên thần đối chiến với đằng thần. Đông phương bất bại lại đứng ở trên một đoá hoa sen cách nơi đó không xa, dường như đang chăm sóc cho liên thần. Về phần hoàng cũng không thích nhiều lời. Trường đao trong tay vừa ra. Đào phong hung mảnh sông thẳng về phía kim cương. Âm. Um, hồ lô màu vàng đột nhiên trắng ở trước mặt vắng ra hàng ngàn hàng vạn đốm lửa. Kim đại vũ bay ở bên cạnh tùy thời chuyển động. Âm um, âm um, âm. Um. Ba chiến trường bắt đầu đại chiến. Diêm xuyên cũng đến trước mặt đại khí tôn. Với tu vi của ngươi. Nếu có thể khiêu chiến ta. Lần trước đã ra tay toàn lực Lần này đến đây Chắc chắn có chỗ dựa chứ Đại khí tôn thẳng nhiên nói Nhân thân Diêm Xuyên khẽ mỉm cười Uống éo đầu Rào Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện một biển máu Tóc Diêm Xuyên tuôn dài tới cho Biển máu bành trướng tăng vọt ra Tuy rằng bị vô cực tiêu hao không ngừng Nhưng biển máu vẫn không ngừng tăng vọt. Quanh thân diêm xuyên thậm chí còn phủ thêm một lớp áo giáp huyết sắc. Thần thôn biển máu. Đây không phải là thần thông biển máu lúc trước chứ. Đại khí tôn trầm giọng nói. Từ trong biển máu này, đại khí tôn cảm nhận được một uy thế khủng bố vô hạn. Đây là biển máu nguyên thủy ta mượn từ chỗ Minh Hà Lão Tổ. Diêm Xuyên nói, ồ, Đại Khí Tôn nhìn về phía Minh Hà Lão Tổ đang đứng xem chiến cách đó không xa. Minh Hà Lão Tổ khẽ mỉm cười. Kỷ thứ ba, Minh Hạc gặp mặt Đại Khí Tôn. Một chút thần thông đó để Đại Khí Tôn đánh giá đi. Trong lúc đang nói chuyện, phía xa sau lưng Diêm Xuyên, một con sông đen hùng vĩ đột nhiên lao ra. Hắc Hà cùng cuộn đi ngược dòng nước tỏa ra một ý chiến ngập trời. Nơi Hắc Hà đi qua, hạo nhiên chính khí đều bị ô nhiễm tan ra. U, V, K, W, W, M. Đại đạo Minh Hà sao? Đại khí tung nhất thời biến sắc. Lần đầu tiên đại khí tung coi trọng lên. Đây là biển máu của ta, Minh Hà. Đại khí Tôn Xem ngươi có thể giúp ta tìm ra kẻ hở trong đó để phá nó được không? Minh Hà Lão Tổ tự tin nói. Cách đó không xa, tất cả đám người tướng thần đều tỏ ra ngưng trọng nhìn lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 12 chương 256 quần hùng đấu trong vô cực 2. N. Hưng thân Diêm Xuyên còn chưa kết thúc. Hắn lại vung tay lên. Trong lòng bàn tay lại có vô số tinh điểm vận quan. Phía sau hắc hạt, bách thủ thông thiên đột nhiên xuất hiện, xoay tròn. Tất cả các ngôi sao ở thế giới thứ nhất đều sáng choan. Tinh lực cùng cuộn sông thẳng đến. Không chỉ có ở tầm sao nông, ba ngàn siêu sao tầm sao sâu cũng đều phát sáng lên. Ánh mắt Đại Khí Tôn nhất thời cứng lại, nhìn về phía Đông Phương bất bại cách đó không xa. Lực lượng các sao của kỷ thứ hai ta cho Diêm Xuyên mượn, hy vọng Đại Khí Tôn giúp ta tìm ra kẻ hở. Đông Phương bất bại cười nói. Nhân thân Diêm Xuyên chân đạt tế đàn đại đế, lực lượng cuồn cuộn bạo phát, dần dần bao vây xung quanh Đại Khí Tôn. Hai Diêm Xuyên đứng ở bên trên biển máu. Nhìn chăm chú vào đại khí tung. Biển máu nguyên thủy tăng. Nhân thân diêm xuyên quát to một tiếng. Biển máu vốn đang rít gào, đột nhiên tăng vọt lên từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bao vây xung quanh đại khí tung. Tinh lực phá. Nhân thân diêm xuyên quát to một tiếng. Âm. Tinh lực cùng cụm cúng về phía đại khí tôn Biển máu tăng vọt từ bốn phương tám hướng bao vây hai diêm xuyên, đại khí tuôn ở bên trôi y một huyết cầu. Âm âm âm. Quả cầu lớn nổ vang. Đây không phải là một mình diêm xuyên đang chiến đấu, mà còn bao gồm cả Đông Phương Bất Bại và Minh Hà Lão Tổ Thần Thông. Trên mặt Đông Phương Bất Bại, Minh Hà Lão Tổ đều lộ vẻ ngưng trọng nhìn huyết cầu. Người khác không nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong Nhưng hai đại cường giả tuyệt thế lại có thể thông qua thần thông cảm nhận được tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong Huyết cầu lay động mãnh liệt Các lực lượng kỷ thứ nhất, kỷ thứ hai, kỷ thứ ba, kỷ thứ tư đang va chạm hung mãnh. Lại nhốt lại, không có cách nào thăm dò vào bên trong Quả thực là không thú vị Tướng thần thản nhiên nói Tướng thần cũng muốn nhìn xem tình hình chiến đấu bên trong thế nào Nhưng đáng tiếc biển máu của Minh Hà Lão Tổ không phải là dễ dò xét như vậy Nếu như tướng thần Đại Đế có hướng thú tương lai có thể tự thân đánh giá một chút Minh Hà Lão Tổ cười nói Cũng tốt Tướng thần cười nói Hai người trò chuyện với nhau Giọng điệu tùy ý, dường như căn bản không ý thức được cuộc đại chiến hung ác lúc này. Một phía khác, chung sơn đối chiến với sơn thần cực kỳ hung mãnh. Dãy núi và biển đa va chạm vào nhau. Hai đại cường giả tuyệt thế không ai phục ai. Hoàng đối chiến với kim cương, lại ở vào tình thế bất lợi. Nhưng năng lực của Hoàng chính là trưởng thành bên trong nghịch cảnh. Từ tình trạng bị áp chế gắt gao, nàng chậm rãi có thể thở được chậm rãi tăng cường bản thân. Tay kim đại vũ cầm thần hoàng chuông ở bên cạnh có thể tiết viện bất cứ lúc nào. Chỉ có võ chiếu và hoàng kim đại đế lúc này không nói được lời nào. Hai người nhìn chăm chú vào trong chiến trường. Võ chiếu xiết chặt nắm đấm trong mắt lón ra một tia đố kỵ. Lực lượng khổng lồ như vậy tại sao không phải thuộc về mình Võ chiếu bất đắc dĩ chỉ có thể dương mắt nhìn Thần sắc Hoàng Kim Đại Đế lại dần dần trở nên phức tạp Lòng bàn tay của Hoàng Kim Đại Đế cầm một đại đức chi ấm nhỏ nhưng vẫn không ra tay Hắn trầm mặt nhìn một đám đang ở trong chiến trường Phía xa liên thần đối chiến với đằng thần Liên thần vẫn đang ở thế hạ phong, Thực lực của Đằng thần mạnh mẽ áp chế Liên thần. Nhưng ngay thời khắc Đằng thần sắp đánh bại Liên thần, Đông Phương Bất bại đột nhiên nháy mắt một cái. Vù, lực lượng của Liên thần tăng lên rất mạnh, đột nhiên ngăn cản sự áp chế của Đằng thần. Đằng thần chiến đấu cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Nguyên tưởng rằng rất dễ giải quyết, nhưng mấy lần đều không thể làm gì được liên thần. Còn thiếu một chút. Mỗi lần đều chỉ thiếu có một chút. Đằng thần phiền muộn kêu. A Biển sợi mây vô số, nhưng liên thần vẫn cản lại. Còn chờ cái gì nữa? Đằng thần đột nhiên quát to một tiếng. Thời khắc đằng thần hét lớn một tiếng. Hoàng Kim Đại Đế đột nhiên tiến lên một bước. Ẩm. Đại Đức Chi Ấn đột nhiên tăng vọt lên. Một quy lực cực lớn phóng về phía liên thần. U, V, K, W, W, M. Hoàng Kim Đại Đế, ngươi muốn làm gì? Trong nháy mắt Đông Phương bất bại đến trước mặt Hoàng Kim Đại Đế. Đông Phương bất bại. Sắc mặt Hoàng Kim Đại Đế cứng đờ. Hoàng Kim Đại Đế vốn chuẩn bị đánh lén liên thần, lại bị ngăn lại. Võ Chiếu, Minh Hà Lão tổ tướng thần đều ném ánh mắt tò mò nhìn tới. Hoàng Kim Đại Đế là một con chó của thần giới. Đông Phương giáo chủ tự mình cẩn thận. Cách đó không xa Kim Đại Vũ kêu lên. Ồ! Sắc mặt Đông Phương bất bại trầm xuống. Hoàng Kim Đại Đế lại nhất thời biến sắc. Ngày xưa sát đế ngầm bồi dưỡng thế lực bên ngoài cho thần giới chính là Hoàng Kim Đại Đế. Thậm chí thời điểm kỷ thứ hai còn đi tới phần mộ thịt để nhờ chôn kết Hoàng Kim Đại Đế. Không nghĩ tới Hoàng Kim Đại Đế ăn cây táo. Rào cây sung. Thần phục sát đế. Đồng thời lại cấu kết với người khác trong thần giới. Lừa dối sát đế Kim Đại Vũ ở nơi không xa lạnh lùng nói Ngươi Làm sao ngươi biết được Hoàng Kim Đại Đế cả kinh kêu lên Kim Đại Vũ lại không tiếp tục để ý tới Hoàng Kim Đại Đế Mà ánh mắt lại chăm chú nhìn vào cuộc chiến đấu giữa Kim Cương cùng Hoàng Tuy rằng Hoàng liên tục bại lui Nhưng nhìn bằng mắt thường có thể nhận được nàng đang trưởng thành Lực lượng càng ngày càng mạnh Đây là năng lực biến thái gì vậy? Kim cương kinh ngạc nói Một phía khác đông phương bất bại trắng Ở trước mặt hoàng kim đại đế Hoàng kim đại đế cởi hổ khó xuống Còn chờ cái gì? Ngươi quan tâm hắn biết cái gì? Còn không mau ra tay Đằng thần nổi giận nói Đằng thần quát to một tiếng, Hoàng Kim Đại Đế cũng nhất thời hiểu rõ. Lúc này không phải là thời điểm do dự. Hắn lại lấy ra Đại Đức Chi ấm. Hoàng Kim Đại Đế! Nếu ngươi còn tiếp tục tiến lên một bước nhất định sẽ phải chết. Đông Phương bất bại lạnh lùng nói. Ha ha, chết! Vậy ngươi muốn hỏi hỏi Đại Đức Chi Ấn của ta trước đã. Hoàng kim đại đế quát to một tiếng. Âm! Đại đức chi ấn nhất thời phóng to lên vạn lần tỏa ra ánh sáng công đức ngập trời trấn áp về phía đông phương bất bại. Mọi người đều nhìn lại cũng không ai biết thực lực của đông phương bất bại thế nào. Trong mắt mọi người đều đầy vẻ tò mò. Mỗi người đều mở to mắt chăm chú nhìn. Quả nhiên, uy hiếp của Đại Đức Chi Ấn vẫn cực lớn. 18 giải ánh sáng bắn ra 4 phiếu với uy lực cực lớn trấn áp về phía Đông Phương bất bại. Trong nháy mắt đó, Đông Phương bất bại chuyển động. Trường kiếm bên hôn Đông Phương bất bại đột nhiên được rút ra. Khen! Một kiếm chém ra, đột nhiên phát ra bạch quan mãnh liệt đến cực điểm. Trong nháy mắt bạch quan chiếu rọi su tan đi sự u ám ở xung quanh. tia sáng chói mắt khiến người ta không kìm lòng được phải nhắm mắt lại. Võ chiếu trong giây phút nhắm mắt lại, đột nhiên kinh hãi tới mức mồ hôi lạnh ướt sụn cả người. Hào quang này! Mình lại không kìm lòng được nhắm mắt. Nếu như đang chiến đấu trong nháy mắt này đầy để đối phương giết chết mình rất nhiều lần Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 257 Thực lực của Đông Phương Bất Bại Ca An. Thời điểm võ chiếu mở mắt ra trường kiếm của Đông Phương Bất Bại đã được cắm trở vào bao Đại Đức Chi ống lơ lưỡng ở đó Hoàn toàn không hạ xuống nữa. Thân thể của Hoàng Kim Đại Đế từ đầu tới chân bị chém dọc thành hai nửa. Ở khe giữa bắn ra tinh khí vô tận. Tinh khí cuồng cuộn bắn ra bốn phía. Hoàng Kim Đại Đế lại không hề nhút nhứt. Hắn đã bị vết rồi sao? Sắc mặt vỏ chiếu biến đổi. Đó! Đó là Hoàng Kim Đại Đế. Một kiếm chỉ một kiếm thôi sao? Hoàng Kim Đại Đế bại trận, chém làm hai nửa ngay tại chỗ. Âm âm âm. Tế đàn Đại Đế tuôn ra vô số lực lượng. Xông thẳng đến chỗ Hoàng Kim Đại Đế. Muốn tu bổ lại thân thể của Hoàng Kim Đại Đế. Bành. Đột nhiên thân thể Hoàng Kim Đại Đế nổ tung ra. Từ trong cơ thể Hoàng Kim Đại Đế bắn ra hàng ngàn hàng tỷ kiếm khí. Kiếm khí đột nhiên bạo phát trong nháy mắt Hoàng Kim Đại Đế nổ làm vô số mảnh nhỏ. Đó là kiếm khí của Đông Phương bất bại. Bao bọc ở trong cơ thể Hoàng Kim Đại Đế. Đột nhiên bạo phát. Khiến Hoàng Kim Đại Đế vạn kiếp bất phục. Vô số mảnh nhỏ bồng bền trong vô cực Nhanh chóng bị vô cực tiêu vong Dần dần tan biến sạch sẽ Hoàng kim đại đế bị một kiếm của đông phương bất bại rết chết Võ chiếu cảm thấy da đầu tê dại một hồi Cách đó không xa Đằng thần cũng nhất thời biến sắc. Sao có thể, sao có thể như vậy được Đằng thần cả kinh kêu lên Liên thần lại vui mừng. Sư tôn cường thế, khiến đấu chiếc của liên thần càng lúc càng trùng thiên. Tướng thần, minh hà lão tổ đều thoáng nheo hai mắt lại. ha ha ha quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ hai. Minh hà lão tổ thở dài nói. Tướng thần hít sâu một cái, gật đầu một cái. Thật bác trọng thiên. Đông phương bất bại đã đạt tới thập bác trọng thiên. Lúc này đàn thần không ngừng nôn nóng. Cũng may đông phương bất bại không tiếp tục nhúng tay vào. Đông phương bất bại vung tay lên. Đại đức chi ấm phạt tế đèn đại đế do hoàng kim đại đế lưu lại rơi xuống trước mặt đông phương bất bại. Đông phương bất bại nhìn hai vật này một chút. Đông phương bất bại cầm lấy đại đức chi ấm nhẹ nhàng vuốt một cái. Vù! Một vài ấm ký phía trên đại đức nhất thời tan đi. Đông phương bất bại đưa tay nắm lấy một đoá hoa sen ấm vào bên trên. Âm! Um, đại đức chi ấm nhất thời phóng ra hàng ngàn hàng vạn hào quang màu vàng. Sư Tùng! Phía xa liên thần lộ vẽ kinh ngạc. Sư phụ đã giúp ngươi luyện hóa cầm dùm đi Đông Phương bất bại ném Đại Đức chi ống cho Liên Thần Đăng Thần Tạ ơn Sư Tôn Liên Thần vui mừng nói Cách đó không xa Võ Chiếu lộ ra vẻ đố kỵ sâu sắc Cùng là Sư Tôn Vì sao Sư Tôn Liên Thần đối với hắn tốt như vậy Đông Phương bất bại nhìn tế đàn đại đế một chút, lại đột nhiên đưa nó cho Kim Đại Vũ đang đứng cách đó không xa. Vật ấy cho ta vô dụng. Xem như trao đổi lời khuyên của ngươi đi. Đông Phương bất bại thản nhiên nói. Võ chiếu. Kim Đại Vũ. Chẳng ai ngờ được Đông Phương bất bại lại dũng mãnh như thế. Chỉ như vậy đã thắng sao? Hơn nửa hắn chẳng thèm ngấu ngàng gì tới tế đàn đại đế. Cách đó không xa, Trung sơn đối chiến với sơn thần. Thiên điều Trăm vạn tầng sống Trung sơn hét lớn Một mảnh đa phong sáng như tuyết bắn ra hào quang bốn phía. Nhất thời một lực lượng cực lớn chém ở trên cánh tay phải của sơn thần. Âm um. Cánh tay phải của sơn thần bị chém xuống Xung quanh sơn thần Vô số ngọn núi ầm ầm đổ nát Vù Cánh tay phải bị chém xuống Nhất thời tràn ra khí vận cuồn cuộn Khí vận vừa ra Mũi chung sơn hít vào một cái Khí vận cuồn cuộn nhất thời bị hút vào trong bụng hắn Không, không thể nào Ngươi sao có thể bại ta được Sơn thần không tin kêu. Ngươi đã thất bại. Trung sơn lạnh lùng nói. Nói xong, Trung sơn lại chém xuống một đao, lực phá thiên địa lực lượng vô địch cực lớn. Âm! Um. Một đao chém xuống, hàng ngàn hàng vạn ngọn núi lớn đều đổ nát. Trong nháy mắt sơn thần bị chém thành hai nửa. Khí vận cuồn cuồn phát ra. Âm um, âm um, âm! Um. Khí vận cùng cũng chưa kịp tan biến ở trong vô cực đã bị chung sơn cưỡng ép nạt lấy. Sơn thần chết. Sơn thần vừa chết các cường giả khác đang chiến đấu càng lúc sắc mặt càng khó coi. Liên thần có đại đức chi ấm chiến đấu càng lúc càng, càng cường hãn. Đằng thần lại liên tục bại lui. Rất nhiều khí vận từ trong cơ thể tràn ra. Đông phương bất bại đưa tay vẫy một cái Vèo Khí vận cuồn cuộn xông thẳng trong lòng bàn tay của đông phương bất bại Âm, um, âm um. Lúc này nhờ có đông phương bất bại trợ giúp liên thần càng ngày càng mạnh Rốt cuộc sau ba ngày Đại đức chi ấn cực lớn ầm um, ầm um đè ép xuống Âm um. Đằng thần sụp đổ Khí vận cuồn cuộn trong nháy mắt bị đông phương bất bại thu lấy Có đông phương bất bại tỏa trấn, đằng thần đại bại đã nằm trong dự đoán. Những người khác cũng không tiếp tục chú ý. Mọi người đều chỉ nhớ rõ một kiếm kinh diễm của đông phương bất bại lúc trước. Hoàng đối chiến với Kim Cương tuy rằng vừa bắt đầu đã hoàn toàn bị áp chế. Nhưng lúc này, Hoàng lại càng ngày càng mạnh, dần dần lực lượng ngang nhau. Âm! Um. Đột nhiên trên người Hoàng phát ra tiếng nổ vang. Một sóng khí lao ra. Hoàng đột phá. Ngươi! Ngươi đột phá. Thập thất trọng thiên. Sắc mặt kim cương trầm xuống. Nhờ có ngươi áp chế ta đã đạt tới thập lục trọng thiên rồi. Hoàng thản nhiên nói. Trong nháy mắt mặt kim cương đen kịch lại. Không thể nào. Ngươi vừa nãy lấy thập ngũ trọng thiên đối chiến với ta sao? Ngươi không thể làm được như vậy. Kim cương sợ hãi rốn. Hoàng lạnh lùng liếc mắt nhìn kim cương một cách, sau đó đưa tay chém tới một đao. Ẩm! Sau khi một đao quang chém xuống kim cương ầm ầm rút lui về phía sau. Công thủ thay đổi vị trí kim cương dĩ nhiên sắc thất bại. Mà giờ phút này, thực lực của Hoàng chỉ là thập lục trọng thiên. Kim cương có phần không thể nào tiếp nhận được sự thực này. Mình là thập thất trọng thiên đỉnh phong lại bị thập lục trọng thiên đánh bại sao? Ngươi nói đùa sao? Dần dần khuôn mặt kim cương càng lúc càng trở nên dữ tận. Hắn đột nhiên ném hồ lô màu vàng trong tay ra. Mời bảo bối, định. Kim cương hét lớn. Trong hồ lô màu vàng đột nhiên xuất hiện vô số kim quang trực tiếp tung về phía hoàng. Vù, tay hoàng cầm trường đao trong nháy mắt đã đứng vững ở trong vô cực, chỉ có con mắt đang nhìn chầm chầm vào kim cương. Ha ha ha ha, tuy là ngươi thiên phú trùng thiên, vậy thì thế nào? Ta có bảo bối hồ lô để nhất thiên hạ. Hồ Lô Định Quang này trừ phi lực lượng có thể vượt quá ta, còn không bất kỳ ai cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn." Mặt Kim Cương lộ vẻ dữ tợn nói. Rắc rắc rắc rắc. Xung quanh Hoàng phát ra những tiếng kêu rắc rắc với một lực lượng thô bạo phá định quang. Trong lúc này, thân thể nhỏ bé của Hoàng run rẩy. Kim quang lay động. Dường như kim quang có thể sụp đổ bất cứ lúc nào Sắc mặt kim cương cứng đờ Chịu chết đi Kim cương hoảng hốt lo sợ kêu lên Đưa tay ra chọc một trảo về phía đầu hoàng Chém Kim đại vũ đột nhiên quát to một tiếng Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 258 đoạt thân thể Ờ, em mờ, cả người Kim Đại Vũ xông thẳng về phía Kim Cương. Quanh thân Kim Đại Vũ hóa thành một đạo đa phong, xông thẳng tới chỗ Kim Cương, thế không thể chặn. Hừ tiểu nghiệt súc không biết tự lượng sức mình. Kim Cương khinh thường kêu to một tiếng. Trưởng lực của Kim Cương xoay một cái bổ về phía Kim Đại Vũ. Hốt lòng. Kim Đại Vũ biến thành Đao Phong cũng đột nhiên xoay một cách, xông thẳng về phía Hồ Lô Định Quang. Cái gì? Ẩm! Uhm. Trong nháy mắt, Kim Đại Vũ biến thành Đao Phong xông vào bên trong Hồ Lô Định Quang. Kim Cương hơi sưởng sờ. Hắn làm vậy không phải là muốn chết sao? Hồ Lô Định Quang này là hợp nhất của bảy Hồ Lô ngày xưa tự nhiên có uy lực của từng Hồ Lô. Một khi bị mình hút vào trong không sợ hòa tan thành một cổ tinh khí sao Nhưng sự thật cũng không hề phát triển theo suy nghĩ của Kim Cương Hồ Lô Định Quang đột nhiên rung lên bần bật không lại dân trào Kim Quang nữa Trong nháy mắt Hoàng đã nhận được sự giải thoát Chém ầm uhm. Một đạo đao phong hung mảnh bắn ra nhất thời chém ở trên người Kim Cương Trong nháy mắt trên người Kim Cương có một tia máu bay ngược ra. Mời bảo bối, định. Kim Cương hét lớn. Nhưng lúc này hồ lô lại đang run rảy mạnh căng bản không nghe theo sự sai khiến của hắn. Chém. Hoàng lại chém một đau tới. ầm Trong nháy mắt Kim Cương bị trọng thương. Không thể nào, hồ lô định quan sao có thể mất linh được. Kim cương không ngừng lo lắng. Nhưng hồ lô căng bản không nghe theo sai khiến, hoàng lại đuổi cùng không buông. Bị ác chế một hồi trên người kim cương đầy vết thương. Tại sao? Kim cương gạo lên đau xót nói. Thô! Hồ lô định quang nhất thời phát ra một tiếng rốn to. Một lực hút xông thẳng về phía kim cương đang bị trọng thương. Lúc này kim cương đã không có quá nhiều sức phản kháng. Trong nháy mắt hắn bị hút về phía miệng hồ lô định Quang. Sát đế. Là giọng nói của sát đế. Trong nháy mắt khi bị hút vào trong hồ lô kim cương đột nhiên cả kinh kêu lên. Âm âm âm. Hồ lô định Quang nhanh chóng rung động. Hoàng đứng ở một bên đã không xuất thủ nữa. Mà nhìn chăm chú vào hồ Lô Định Quang. Qua một canh giờ sau. Bành. Kim Đại Vũ và Kim Cương đột nhiên bay ra. Sao? Trong mắt Hoàng lạnh lẽo. Không cần ra tay. Hắn không phải là Kim Cương. Mà là sát đế tổ tiên của ta. Kim Đại Vũ kiếp động nói. Ồ. Hoàng trầm giọng nói. Quả nhiên. Lúc này ánh mắt của Kim Cương không còn như lúc trước mà trở nên cực kỳ sáng ngời. Sát Đế Hoàng Cao Mày nói Đa tạ Sát Đế Trịnh Trọng nói Lúc này Sát Đế không chỉ đoạt lại thân thể Còn đoạt lại chính là thân thể hợp thể của Bảy Huynh Đệ Hồ Lô Thực lực tăng mạnh Tổ tiên tu vi của ta được tổ tiên nâng cao sao? Kim Đại Vũ đột nhiên nhìn mình vui vẻ nói. Sát đế gật đầu một cái. Sơn thần, đằng thần Kim Cương đều bị diệt. Tuyệt thế thần binh của Đại Khí Tôn đều thành giá áo cho người khác. Bây giờ chiến trường chỉ còn một chỗ, Diêm xuyên đối chiến với Đại Khí Tôn. Biển máu cuồn cuộn, ba vây hai diêm xuyên và đại khí tung. Tướng thần, Đông Phương bất bại, Minh Hà Lão Tổ, Trung Sơn, Võ Chiếu, Sát Đế, Kim Đại Vũ, Hoàng. Đều nhìn chầm chầm về phía huyết cầu lớn đang không ngừng vạn vẹo. Huyết cầu vạn vẹo một hồi, liền trở lại yên tĩnh. Mọi người lặng lặng chờ đợi. Chỉ có tướng thần bỗng nhiên biến sắc. Tướng thần đứng ở phía sau mọi người. Trong hai mắt của tướng thần đột nhiên phát ra một hào quang 19 màu quanh thân thoáng rung động. Nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn chầm chầm về phía biển máu, nhất thời không có chú ý tới sự biến hóa của tướng thần. Trong biển máu, Đại khí tôn điều động hạo nhiên chính khí cuồn cuộn. Dù sao, đại đạo minh hạt, biển máu nguyên thủy tinh lực khắp trời, mỗi một phần lực lượng đều cực kỳ hung mãnh. Hai Diêm Xuyên còn dựa vào nhau. Đồng thời, hai tay cương thì Diêm Xuyên kệ sát phía sau lưng nhân thân Diêm Xuyên. Dường như đã điều động tất cả lực lượng của mình ra. Đồng thời đối chiến với Đại Khí Tôn Đại Khí Tôn tùy ý phóng ra một hồng lưu 18 màu Nhưng trong lúc nhất thời Lại không làm gì được ba cổ lực lượng tuyệt thế này Đang trong tình trạng rằng co Bỗng nhiên trong mắt Đại Khí Tôn phóng ra một ti quan mang lạnh lẽo Âm um, Ý chí của hai người đột nhiên va chạm vào nhau Ý chí của Diêm Xuyên và Đại Khí T Ngâm. Nương. Dương. U. Vinh. Quy. Quy. Ngâm. Nương. Ngâm. Như trong nháy mắt tiến vào một không gian ý thức hải, là ta khinh thường đám hậu bối các ngươi. Các ngươi quả thực là lợi hại. Ý chí của đại khí tôn trịnh trọng nói, Quần hùng kỷ thứ nhất năm đó không thể ngăn cản được mệnh số. Tuy rằng các ngươi cường đại, nhưng chung quy đã thất bại, còn muốn lại bại một lần nữa sao? Ý chí của Diêm Xuyên khiển trách. Âm. Um. Hai cổ ý chí âm um ầm um va chạm. Hừ, năm đó tuy không địch lại mệnh số, nhưng các ngươi cũng không có khả năng chống lại được mệnh số. Ý chí của Đại Khí Tôn nói. Các ngươi thất bại, không phải lại nắm lấy hy vọng sống sót ở trong tay. Khí vận, ngươi không thiếp hợp lại sử dụng khí vận. Hãy lưu lại cho đám hậu bối chúng ta đi. Ý chí của Diêm Xuyên trùng kết nói. Hờ! Đại khí tôn tự nhiên không nhường. Hai cổ ý chí dây dưa. Tất cả biển máu bên trong quả cầu lớn có hai phe lực lượng đứng đối diện nhau. Một bên là hạo nhiên chính khí và lưu quan 18 màu. Một bên là tinh lực và đại đạo minh hà. Hai cổ lực lượng dây dư với nhau dường như hình thành một mơ dương ngư, đang xoay tròn ở bên trong huyết cầu. Diêm xuyên, đại khí tôn đứng ở mắt của mơ dương ngư không nhốt nhất, ý chí trùng kích. Ở bên ngoài, ngươi còn có đại đạo minh hạt, biển máu nguyên thủy, tinh lực khắp trời. Nhưng ở bên trong ý thức hại, ngươi còn có thể có cái gì? Phá! Lực lượng áp chế từ ý chí của đại khí tung lại tăng lên. Ta thừa nhận tu vi của ngươi tuyệt thế, nhưng ta cũng sẽ không chịu thua. Ý chí sao? Trong ý chí của ta đầy hy vọng, là hy vọng sống sót. Đây là lực lượng mạnh nhất của ta. Ý thức hại của Diêm Xuyên đột nhiên ngưng tụ ra trấn thế đồng quan, ầm ầm xong về phía ý chiếc của Đại Khí Tôn. Ẩm, về phương diện ý chiếc, Diêm Xuyên cũng đã trải qua vô số tất nhiên không thua kém Đại Khí Tôn. Hai người rằng co, dường như đang đợi một phe kia bại lui. Trong huyết cầu đã bị phong kín này, vốn không có bất kỳ người bên ngoài nào có thể tiến vào. Nhưng vào lúc này, ở bên trong chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Đây là một nam tử toàn thân mặc hoa vào, sau đầu có một phòng tiên thiên bác quái đồ kim sắc. Chính là Phục Hy. Bên ngoài trong mắt Minh Hà Lão Tổ và Đông Phương bất bại đột nhiên sáng ngời. Hai người trầm tư suy nghĩ. Minh Hà Lão Tổ lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Thần sắc đông phương bất bại lại thoáng cứng lại. Phục Hy đã xuất hiện ở trung tâm chiến trường, đột nhiên thấy được ý chí của hai người đang va chạm. Tiếp theo hắn nhìn chầm chầm vào đại khí tôn. Đại khí tôn đạp ở bên trên bông hoa sen trắng, không nhút nhứt. Phục Hy lắc đầu một cái, khe khẽ thở dài sau đó vung tay lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z wow. 12 chương 259 Đại khí tôn bại, mệnh số hiện V.U. Oh. 8 phù văn kim sắc xong thẳng tới Trong nháy mắt tiên thiên bác quái đồ đã bao vây xung quanh thân thể của Đại khí tôn Hạo nhiên chính khí xung quanh dường như đã phát hiện tự động chống đối Nhưng tiên thiên bác quái độ vô ảnh vô hình căn bản đụng không tới. Phục hi nhẹ nhàng vung tay lên. Vù. Trong nháy mắt tiên thiên bác quái độ tràn vào thân thể đại khí tôn. Ý chí của đại khí tôn đang va chạm với ý chí của diêm xuyên nhất thời biến sắc. Cái gì? Ẩm. Trong nháy mắt tiên thiên bác quái độ ở trong cơ thể đại khí tôn giống như nổ tung vậy. Một hạo nhiên chính khí lập tức xông lên đánh Ý thức của đại khí tôn rời khỏi thân thể của tử tử Vù Đột nhiên, đại đạo minh hạt tinh lực khắp trời bao vây hư ảnh đại khí tôn Tử tử Diêm xuyên vui mừng, nhanh chóng nhào tới, ôm tử tử vẫn đang hôn mê Ngươi là ai? Phục hy sao? Đại khí tôn đột nhiên phẫn nộ quát nhưng lúc mình chưa sẵn sàng, đã ép chính mình ra bên ngoài cơ thể. Kỷ thứ nhất, Phục Hy gặp mặt Đại Khí Tôn. Phục Hy trịnh trọng nói. Tử tử. Diêm xuyên gọi tử tử. Tử tử khẽ rung lên, dần dần thanh tỉnh lại. Nhưng trong ánh mắt vẫn là một mảnh chỗ trống. Tâm linh của tử tử vẫn còn ở chỗ của ngươi sắc mặt nhân thân Diêm Xuyên trầm xuống trừng mắt nhìn hư ảnh Đại Khí Tôn. Lúc này Đại Khí Tôn lại nhớ mày nhìn Diêm Xuyên và Phục Hy. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được ta còn bị các ngươi lường. Hầu bối các kỹ, các ngươi làm ta phải nhìn nhận lại rồi. Đại Khí Tôn trịnh trọng nói. Đại Khí Tôn, bất kể như thế nào, ngươi chung quy đã thất bại. Vẫn mong ngươi phóng thiếp tâm linh của tử tử thả nàng trở về đi. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Biển máu bao vây khắp nơi. Đại khí Tôn bị ép ra bên ngoài cơ thể. Tất cả gần như kết thúc. Nhưng đại khí Tôn lại lắc đầu một cái. Còn chưa kết thúc ta còn thì sẽ không kết thúc. Nàng còn vậy sẽ không kết thúc. Sao? Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Ba tuyệt thế thần binh của ta lại thất bại. Hà ha, ha ta không ngờ được. Nhưng chỉ cần có nha đầu này ta vẫn có thể sống lại. Đại khí tôn trịnh trọng nói. Đại khí tôn, ngươi cần gì phải làm vậy? Bây giờ bốn giới dần dần hợp nhất ngươi ngăn cản sẽ chỉ làm chúng ta càng lúc càng bị động. Diêm xuyên trầm giọng nói Không Trong mắt Đại Khí Tôn lón ra một tia hung ác Ta nhất định có thể đánh bại mệnh số Cho dù có bị tiêu diệt Ta cũng chỉ có thể bị tiêu diệt trên con đường chiến đấu với mệnh số Chứ không phải bị diệt trong tay những hậu bối như các ngươi Trong mắt Đại Khí Tôn đầy lạnh lẽo nói Đại khí tôn không muốn phóng thiết tâm linh tử tử. Lúc này sắc mặt Diêm Xuyên cũng cực kỳ khó coi. Phục Hy khẽ mỉm cười, lại nhìn Diêm Xuyên nói. Diêm đế, chuyện cần làm ta đã làm xong. Từ đây về sau, Đại Trăng cùng bộ tột nhân xạc không ai nợ ai. Đa tạ. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Phục Hy khẽ mỉm cười. Đạt không, thân hình loáng một cái đã biến mất trước mặt hai người. Phục hy đến một hồi trợ giúp Diêm Xuyên ép ý thức của Đại Khí Tôn ra khỏi thân thể của tử tử. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc. Lúc này, lấy lực lượng của Diêm Xuyên muốn đối phó lại ý thức của Đại Khí Tôn đã không phải là chuyện quá khó khăn. Cương thi Diêm Xuyên đặc biệt bảo vệ tử tử. Nhân thân Diêm Xuyên đứng đối diện với ý thức của Đại Khí Tôn. Cùng đường mạc lộ, Đại Khí Tôn có chút không tin. Mình từ kỷ thứ nhất ngủ vùi, vừa tỉnh lại. Mới chỉ có mấy chục ngày ngắn ngủi mình đã sơn cùng thủy tận sao. Đại Khí Tôn không cam lòng. Ngay thời khắc hai người đứng đối diện nhau, ầm. Đột nhiên một lực lượng cực lớn từ bên ngoài truyền đến. Lực lượng cực lớn xông thẳng về phía biển máu nguyên thủy. Biển máu mênh mông trong nháy mắt bị đổ nát tảng về bốn phương tám hướng. Trung kích cường đại khiến Diêm Xuyên và ý thức thể đại khí tôn ở bên trong đều nhất thời biến sắc. Thời khắc bảo hộ tử tử, Diêm Xuyên thấy được một trượng ấm chậm rãi đè xuống. Âm! Um. Biển máu nổ nát trong nháy mắt mọi người lộ ra. Mọi người cũng nhìn thấy người đã đánh ra một trưởng lúc trước. Tướng thần. Chính là tướng thần ra tay, một trưởng đập nát ngăn cách của biển máu nguyên thủy. Xung quanh tất cả đám người võ chiếu, hoàng kim đại vũ, sát đế, liên thần đều lộ vẻ kinh ngạc. Mọi người không chỉ kinh ngạc về lực lượng, càng kinh ngạc hơn vì sao tướng thần bỗng nhiên ra tay. Âm âm âm. Quanh thân tướng thần tỏa ra một khí tức chấn động tâm hồn. Khí tức vừa ra khiến trong lòng mọi người run rảy mạnh một hồi, có một loại cảm giác sợ hãi sinh ra đã mang theo. Hai mắt tướng thần hiện ra quan mang 19 màu. Chân đạp tế đàn đại đế Lúc này ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía ý thức thể đại khí tôn Tướng thần đại đế Diêm xuyên nhớ mày kêu lên Đại khí tôn lại đột nhiên chật giật mình Mạnh Ngịnh số Là Là ngươi Đại khí tôn đột nhiên cả kinh kêu lên Ngịnh số Trong nháy mắt gần như tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi Vừa rời đi, Phục Hy trở lại thiên ma giới, nhất thời biến sắc lại nhìn về phía trong vô cực. Trước mặt diêm xuyên tướng thần đại đế. A! Tướng thần đại đế rống to một tiếng cánh lông cốt kim sắc cực lớn gian ra. Thi khí cuồn cuộn bạo phát quanh thân rung rảy mạnh, dường như muốn tránh thoát khỏi cái gì? Tại sao? Tại sao lại là ta? Tướng thần đau khổ kêu một tiếng Dưới chân tế đàn đại đế Đột nhiên xuất hiện Một đạo hào quang 19 màu Xông thẳng vào thân thể tướng thần Vù Trong nháy mắt thân hình Tướng thần ngừng rung động Tuy lúc này tướng thần lộ ra Vẻ thống khổ cực độ Nhưng ở thời khắc 19 Giải ánh sáng bao phủ Khuôn mặt tướng thần Dần dần bình phục Thi khí hơi thu lại Lại hồi phục khí tức khiến người ta sợ hãi lúc trước Mệnh số đoạt sát tướng thần Cách đó không xa sát mặt chung sơn trầm xuống Khí tức này chung sơn ngày xưa đã từng trải qua Không sai chính là khí tức của mệnh số Đó là một khí tức vô địch Khí tức mang tính tuyệt thế ảnh hưởng lòng người Bây giờ kêu hùng toàn thiên hạ hội tụ, mệnh số nương vào thân thể tướng thần để thức tỉnh. Đây là mệnh số sao? Nhân thân Diêm Xuyên vô cùng kinh hại nói. Cảm nhận được khí tức này, Diêm Xuyên cảm giác tim mình như muốn ngừng đập. Một loại áp chế không có cách nào chống cự được đang đè ép xuống. Mệnh số hiện ra, nhìn chầm chầm về phía đại khí tôn. Lúc này ánh mắt mệnh số dường như có chút ngây dại quyết định nhắm vào đại khí tôn. Đây chỉ là một phần ý chí của mệnh số còn không phải là mệnh số hoàn toàn. Hai mắt đông phương bất bại thoáng nheo lại. Mệnh số ký thể sao? Lại ký thể chính là tướng thần. Chẳng trách thân thể tướng thần đạt tới tiêu chuẩn thập cử trọng thiên. Hai mắt Minh Hà lão tổ thoáng nheo lại. Thí! Mệnh số đột nhiên mở miệng nói. Đại khí tô nghi ngờ không thôi nhìn chầm chầm vào mệnh số. Ngày xưa đã diệt, vì sao còn sống lại? Ký sinh trùng đáng ghét. Mưa thanh của mệnh số có chút cứng ngắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Mười hai chương 260 xin nhờ mọi người. Hờ! A ha, ha ha ha ha đa tạ mệnh xấu còn nhớ rõ ta. Năm đó chư hùng chúng ta nghịt ngươi tuy rằng ta yếu nhất nhưng có thể khiến ngươi nhớ kỹ cũng là vinh hạnh của ta. Ta đã trở về. Lần này ta cũng muốn nghịt mạng của ngươi. Đại khí tôn quật cường kêu. Dệt! Mệnh số nhẹ nhàng mở miệng nói Đó hoa sen trắng dưới chân đại khí tung ầm ầm nổ tung ra Một vụ nổ cực lớn xông thẳng tới toàn thân của đại khí Tôn Ẩm Vụ nổ trùng thiên từ trong cơ thể đại khí Tôn phát ra Trong nháy mắt đại khí Tôn bị nổ thành 5 mảnh 7 mảnh Trong chớp mắt trở thành từng mảnh nhỏ Mọi người xung quanh sắc mặt trầm xuống. Đây là mệnh số sao? Một ý niệm trong đầu đã làm nổ đại khí Tôn. Mặc dù đây chẳng qua là một ý thức thể đại khí tung. Quy lực không lớn. Nhưng biểu hiện của mệnh số như vậy cũng quá kinh khủng. Đại khí Tôn ở trước mặt mệnh số căn bản không hề có lực chống đỡ. Thậm chí chỉ là một ý niệm trong đầu đã bị diệt.